Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quan sát từ một lỗ nhỏ trên tường Một tia sáng chiếu thẳng ra dọi lên tường Tạo ra hình ảnh trên Anh vội dắt Thủy Tiên ra khỏi phòng Cô hỏi nhỏ Anh đi đâu hả anh? Mình đi ra các phòng khác xem sao Các phòng kế bên cửa đóng im ịnh Cách 5 phòng có một phòng tắt điện Anh thắc mắc Ở đó có khách ngủ chợ à? Không có Anh quên là lúc này khách sạn vắng khách sao Ừ à. Vậy là anh hiểu rồi Không phải chỉ có phòng này Xảy ra hiện tượng trên Mà các phòng xen kẽ cũng có hiện tượng đó Xem thấy hình ảnh đó Cùng lúc trước hoặc sau Thôi ta chờ bạn đi Hai ba phút trôi qua Chồng nhớ chỗ phát ra ánh sáng Chờ đèn sáng anh bộ nhìn lên Đó là lỗ thông hơi Gắn từ phòng này sang phòng khác Trọng đoán là một máy chiếu phim gắn trên ấy. Sở dĩ các nhân viên khách sạn và khách nhìn thấy là vì chính lúc đó máy chiếu phim hoạt động. những hình ảnh bà cụ an xuất hiện đủ tư thế. Nhưng do quá dài nên chẳng một ai nhìn kỹ. Họ không biết đó chỉ là một hình ảnh được chiếu lên tượng. Cả trọng bước đến bền Thủy Tiên hôn nhẹ lên mái tóc cổ. Em thấy thế nào? Đi với anh của thú không? Nào ghét sợ chưa cô bé Thủy Tiên đang biển bàn suy nghĩ Nghe anh nói cô mỉm một cười Gánh nặng lo âu dường như chút hết Cô ôm lấy anh Hôn lên má một cái thật kiểu Anh quà là vị cứu tinh của em Gia đình em đấy anh trọng Bây giờ ngủ được chưa Anh muốn đi khám phá bí ẩn của khách sạn này Thủy Tiên chặt ngáp dài cô nói Em có buồn ngủ một chút Nhưng em lại muốn xem tiếp Vậy thì cứ ngồi đây mà chờ Anh dìu cố lên giường Mới nói giảm cầu Thủy tiên đã chìm đắm trong giấc đẹp an lạnh Anh kéo chặt đập lên cổ Rồi bước bên chiếc bàn Cười cười với điều mà mình vừa khám phá ra Anh biên man suy nghĩ Rồi chỉ vào giấc mộng Từ lúc nào anh cũng chẳng biết Đang ngồi chơi trên chiếc bàn con chồng mở cuốn sổ con ra hy hoáy, Ghi ghi chép chép Anh chỉ nhìn thấy chữ ly ti nhảy mối trước mặt Mình biết cái gì lạ nhỉ Một bà cụ bước đến đứng bên cạnh, nhẹ nhàng dùng một chiếc cọ phết màu đen gạch ngang xóa tất cả những dòng chữ anh viết. Anh ngẩn lên sừng sổ. Tại sao bà xóa sổ nợ của tôi? Xóa hết đi con, chẳng ai nợ ai cả. Bà lão nói nhẹ nhàng, y như lúc dùng cọ quẹt lên giấy làm anh tức thêm. Bà đâu ra mà đến đây phá phách. Bà ao vuốt mái tóc bạc phơ Có những cọng trắng dài lơ thơ Hai bên thái dương Cậu không biết tôi ư Nhưng tôi biết cậu Cậu có thể bảo vệ cháu tôi Tôi giao Thủy tiên cho cậu đó Đừng có ức hiếp nó Tôi không tha cho cậu đâu Cải trọng hết hồn Vậy bà là bà nội của Thủy Tiến bà cụ lại cười nhân hậu Tôi sẽ giao khách sạn này Lại cho cháu tôi và cậu Nhớ giữ gìn nó nghe chưa Tôi sẽ giúp Cái trọng ngờ ngang hỏi Bà thương Thủy Tiến không? Thương lắm Nó là cháu yêu quý của tôi Sao bà lại làm cho khách sạn thua lỗ? Không Tôi không Bóng bà ăn mở nhạt rồi biến mất Cái trọng cưa tay Bà ơi Quán đá để cháu hỏi Cái gạt tàn thuốc rơi xuống đất với tàn tài Làm cho anh giật mình bật ngồi dậy ngờ ngang Nghe tiếng động Thủy tiên mà mắt ra cô ngạc nhiên nhìn đống miếng tứ túc. Anh làm gì thế? Khải trọng cười chữa thẹn. Một chỗ đánh xe kẻ cho em nghe, anh vừa mơ thấy bà em khi anh ngủ gục trên bàn. Vậy à? Tùy Tiên mỉm cười